Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Tôi nửa năm, chẳng lẽ không xứng giá cao thế sao? Anh bán đứt nửa năm, anh kinh ngạc nhìn cô, mặt cô không chút thay đổi. Trên hợp đồng đã viết rất rõ mà, nửa năm tới anh phải đợi lệnh 24 giờ và phải ăn ở chung với tôi. Cô muốn tôi ở nơi này. Anh kinh ngạc, cô làm quả nữ ở chung một mái nhà. Cô hử nhẹ, quăng cho anh một ánh mắt, việc này thì có gì kỳ quái hả? Về phía anh, còn nữa, trong thời hạn hợp đồng, chỉ có tôi có thể quyết định nói giải trừ hợp đồng trước. Nếu như anh muốn giải trước, phải trả tiền bồi thường gấp 5 lần. Ngoài ra, tôi có quyền lợi giải thích các điều khoản trong hợp đồng. Ý là cô chẳng những có thể tùy thời giải ước trước, còn có thể chơi chữ về nội dung với anh, mà anh chỉ có thể bị động tiếp nhận nếu không nhất định phải bồi thường số tiền lớn. Thật đúng là một hợp đồng bất bình đẳng. Anh cười khổ, Cô trả lại anh một cái mỉm cười tuyệt đối ngọt ngào, cho nên anh còn cảm thấy tiền lương cỡ đó là quá cao không? Cô nói như thế thì cứ như thế đó vậy, nếu quyết định tiếp nhận công việc này chính là không có ý định có kẻ mặc cả với cô. Nhưng hạ tiểu thư, cô có nghĩ tới không? Anh nhìn thẳng cô, tôi chính là một người đàn ông. Cô nhướng mày, vậy thì thế nào? mặc kệ là quan hệ thế nào, một người đàn ông ở chung với một cô gái? Nhất định sẽ giúp lấy lời nói xấu Hơn nữa cô cũng không thể đảm bảo Ngày nào đó tôi không mất trí Biến thành một con sói chứ Anh ý vị sâu xa Nhắc nhở cô Không ngờ lại nghe cô cười Tiếng cười giòn tan như hạt mưa đánh vào cửa rộ Chưa tiên sinh Xem ra tôi còn tin tưởng nhân cách của anh hơn cả anh Cô cười cười cảm thán Khiến nhịp tim của anh không khỏi loạn lên Cô thật tin tưởng tôi Ừ tôi tin tưởng anh Cô trả lời không chút so dự giống như một dây công thép nhéo nhéo ngực anh. Chẳng qua tôi lại tin vào tiền bạc hơn. Cô bổ sung, đôi mắt lóe lên anh sang ác ý. Tôi tin với số tiền đó sẽ đủ bồi thường nửa năm cấm dục của anh. Bồi thường nửa năm cấm dục của anh sao? Anh cảm thấy kinh ngạc vì cách nói này của cô. Cô lại hiểu lầm về vẻ mặt phức tạp của anh. Nụ cười càng lạnh. Không phải anh cho rằng Nửa năm tới anh còn có cơ hội đến gần cô gái nào khác chứ Đừng quên Anh bị tôi mua hết tất cả thời gian đó Nói cách khác Sẽ không chờ anh bất kỳ thời gian nào để tranh thủ sao Chú Tại Vũ không biết mình nên cười Hay nên ảo não Để tranh thủ sao Tình huống này thực sự hoang đường Cho nên Anh rốt cuộc có chịu chấp nhận những điều kiện này không Cổ chất vấn như người gây sự Anh cười nhạt một tiếng Lấy bút máy từ trong túi áo vest ra Không chần chừ ký tên lên hợp đồng là đồng ý Cô nhìn chằm chầm động tác ký tên của anh Thật giống như trong khoảng thời gian ngắn Không thể tin được Anh lại sàng khoái như thế Ký tên xong Anh đưa hợp đồng lại cho cô Lưu loát đứng dậy Tôi phải bắt đầu làm việc Làm việc Hạ âm sững sầu Nhìn anh lấy một dụng cụ màu đen Từ trong túi sách ra Tỉ mỉ kiểm tra đo lường bên trong nhà Dù là khe hở nhỏ nhất Cũng không thể bỏ qua Đang làm gì? Cô hỏi. Xem có người gắn thứ gì bậy bạ không? Anh giải thích. Cô nhăn mày. Không phải tôi nói với cảnh sát kiểm tra rồi sao? Không có lắp máy nghe lén, cũng không có camera. Anh không lên tiếng, kiên trì tự quét qua một lần mới chịu. Cô nhún nhún vai, không để ý đến anh nữa. Đi về phía phòng bếp kiểu mở, lấy nước rau quả ra, rót hai ly nước. Anh quét qua trong nhà xong không phát hiện dị dạng. Còn cô thì đang uống nước rau quả Chỉ chỉ một cái ly khác trên quầy ba Ly kia cho anh đấy Cái gì đây chu Tại Vũ lích mất nhìn chất lỏng Có màu như bị mốc trong ly thủy tinh khẽ cau mày Vậy kết bỏ của anh làm cô mỉm cười Yên tâm đi, không có độc Là nước rau quả rất tốt cho sức khỏe đấy Cảm ơn cô Tôi không cần Anh không muốn uống loại nước có màu sắc khả nghi này Tối cô ăn cái gì Đã gần 8 giờ Cũng nên dùng cơm Sau 6 giờ tối tôi không ăn nữa Cô lạnh nhạt nói Trong tủ lạnh chỉ có một ít thịt gà Nếu anh không thích ăn Đầu hẻm thì có siêu thị Anh có thể ra mua thức ăn Cũng có thể gọi đồ ăn ngoài Cả một buổi tối cô chỉ uống một ly nước này sao Anh không đồng ý Vạn lồng mày Vậy làm sao đủ Dù không có khẩu vị ít nhiều cũng phải ăn gì đó chứ Ta nói Sau 6 giờ tối về là không ăn uống Tại sao giảm cân sao? Cô không trả lời. Anh quan sát thân hình thon thả của cô, quá thon thả rồi, căn bản gầy đến không có mấy lượng thịt. Cô như thế không tốt cho nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net